Mời các bạn nghe tiếp phần 4 của câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, hồi 2, phần tiếp, Phong Trần Kỵ sĩ. Một điều lố lăng khác Là cổ tay, cổ chân họ Đầu có đeo nhiều chiếc vòng bằng bạc Mỗi cửa đậm của họ Những vòng ấy chạm vào nhau Hùa lên nghe cũng khá vui tai. Các đánh xe vừa thấy bốn tên này Ra mặt vùng sám lại và nói thật khẽ Tên Hắc xà Không phải bị người giết Mà là bỏ bò, bò cạp và giết cắn Lý Tầm Hoan trầm giọng: À Thì ra Chư vị là ngũ độc đồng tử Môn hạ cực lạc động ở miêu cương Một trong bốn tên Gã hoàng y đồng tử ngửa mặt cười ha ha. <cười> Bọn ta đã cực khổ lắm Mới đắp được một hình tuyết đẹp Nhà ngươi lại phá cho bè đi Thì phải bắt đền Vừa chấm dứt câu nói Gã hoàng y đồng tử đã sổng sọc lao thẳng tới Tiếng khoa động của những vòng bạc Trong cổ tay cổ chân của gã Khua lên nhức óc đinh tai Lý tầm hoan yên lặng mỉm cười Nhưng nhanh hơn một bước Thần hành vô ảnh ngu nhị Đã lao theo kéo gã đồng tử áo vàng trở lại Vị tổng tiêu đầu Kim Sư Tiêu Cục Là Kim Sư Cha Mãnh Vội cười lớn như khỏa lấp Cái gia tài thiên vạn của Lý Tháp Hoa Cho dù người vàng đi nữa Cũng thừa sức đèn bù Chứ đừng nói chi người tuyết Xin bốn vị để cho cha mỗ giới thiệu đã Gá hồng y đồng tử cười hi hí. Biết rồi, biết rồi. Ta biết hắn là lý tầm hoan mà. Hắc y đồng tử tiếp theo. Ta còn biết hắn rất hay. Về cái thú giải trí nữa. Xưng xanh là tầm hoan lắm. Lục y đồng tử nói. Học vấn còn cao nữa chứ. Không cao thì làm sao đậu được chức thám hoa của triều đình. Nghe đâu, từ đời ông đến đời cha cũng đều chiếm bảng thám hoa đấy. Hồng y đồng tử cười lớn. Chỉ tiếc vì lý tháp hoa không thích làm quan Mà chỉ thích làm cường đạo Bọn đồng tử này cố nói cho thật nhiều Tên này nói một câu Tên nọ thêm một câu Hình như chúng muốn tỏ ra rằng Quá biết về con người của Lý Tầm Hoan Nhưng nếu tinh ý thì sẽ nhận thấy rằng Bọn chúng chỉ nói được một vài khía cạnh nhỏ nhặt Chứ căn bản vẫn không nói được gì về lai lịch cả Tiểu Phi khẽ liếc Lý Tầm Hoan Về mặt họ Lý vẫn tươi cười Không tỏ gì giận dữ Nhưng trong khóe mắt Ánh cười ấy, Tiểu Phi cảm thấy có một sự buồn bã vô cùng. Hình như chuyện cũ của đời mình làm cho Lý tầm Hoan đau khổ. Thần hành vô ảnh ngu nhị, trầm trầm sắc mặt. Các vị biết về Lý Tham Hoa cũng khá nhiều. Nhưng đã có nghe nói đến thần đao của Lý Trường. Quán tuyệt thiên hạ đấy nhé. Một đao vung ra không bao giờ sai chảy đấy nhé. Hoàng y đồng tử cười hô hố một đao vung ra không hề sai chạy ha ha ha té ra vì sợ ta phải chết vì ngọn đao ấy nên ông mới kéo ta lại đây à sợ ta chết rồi về không nói chuyện với sư phụ ta nên ông ngăn ta chứ gì lý Tầm hoan cười chúng chính nhưng các vị hãy yên lòng một đao của tại hạ thì quả có như thế nhưng đao thứ hai chưa chắc đã hay Hướng chi một đao làm sao có thể chết sáu người Và bỗng nhiên họ Lý trầm mặt ngó Kim Sư Trà Mãnh Vì lẽ đó cho nên nếu các vị muốn báo thủ cho Gia Cát Lôi Thì xin cứ ra tay đừng ngại Kim Sư Trà Mãnh cất giọng cười khô khóc Gia Cát Lôi quả là đáng chết Thì có đâu lại phiền trách thám hoa Lý Tầm Hoan nhướng mắt Đã không phải báo thủ cho Gia Cát Lôi Vậy chẳng lẽ chư vị tìm tại hạng Để uống cho vui sao? Cha Mãnh chậm ngâm Y như chưa biết phải nói ra sao Thì ngu nhị nói Anh em chúng tôi chỉ muốn Lý Thám Hoa Vui lòng trao chiếc túi ấy lại mà thôi Lý Thám Hoan cao mày Chiếc túi Cha Mãnh gật đầu Phải, chiếc túi ấy Là do người giao cho kim sư tiêu cục Nếu lỡ ra bị mất Thì thành danh Mấy 15 năm qua của tiêu cục chúng tôi Cũng bị mất theo luôn. Đưa mắt về phía hắc giả Lý Tầm Hoan hỏi Chiếc túi ấy không có trong mình hắn sao? Cha Mãnh cười lớn Ha ha ha, Lý Huynh đùa chi thế? Có mặt Lý Huynh nơi đó thì hắc giả làm sao lấy được? Lý Tầm Hoan cao mày nói lầm thầm Bình sinh, ta rất sợ chuyện phiền phức Thế mà chuyện phiền phức lại cứ đeo đẳng theo ta Không nghe rõ, cha Mãnh nói tiếp Chỉ cần Lý Huynh chào chiếc túi ấy lại Chúng tôi lập tức đi liền Và chúng tôi còn phải cảm tạ Lý Huynh nữa Nhồi con dao nhỏ trong tay Lý Tầm Hoan nói Đúng Cái túi ấy hiện ở trong tay tôi Nhưng tôi chưa quyết định Có nên trao lại cho các vị hay không Vậy các vị Nên để cho tôi suy nghĩ lại đã Cha Mãnh hơi đổi sắc Nhưng ngu nhị đã lướt tới hỏi Nhưng không biết Lý thám hoa cần suy nghĩ bao lâu Lý tầm hoan nói Một giờ thôi cũng đủ Sau một giờ chúng ta sẽ gặp lại nơi đây Không cần suy nghĩ Ngu nhị nói ngay Được rồi Một lời làm chắc Chúng ta đi thôi Gã hoàng y đồng tử đưa tay cản lại Nửa giờ thôi cũng đủ cao chạy xa bay Tại sao lại phải đến một giờ Ngu nhị trầm giọng Từ ngày ra mắt giang khổ và trước ngày lui về ẩn dật, Lý Tham Hoa dự hơn 300 trận chiến, chưa ai nói có chuyện đào thoát bao giờ. Vừa nói, lão thân hành vô ảnh khoát tay mạnh, cả bọn kéo đi một lượt. Họ đến khá mau, mà khi rút đi lại càng mau hơn nữa. Chỉ nghe những vòng bạc khuya lên là họ đã cách xa ngoài mười trượng. Tiểu Phi cau mặt. Cái túi ấy không có trong mình cách hạ mà. Lý Tầm Hoan im lặng gật đầu. Tiểu Phi lại hỏi Đã không có, thì sao lại nhận chịu? Lý Tầm Hoan mỉm cười Dù con nói không có, họ cũng không tin Sớm muộn gì rồi cũng phải đánh nhau mà thôi Vì thế, tôi đành phải nhận bừa để tránh việc cái cỏ đôi co với họ Tiểu Phi lại hỏi Đã biết sớm muộn gì rồi cũng phải đánh nhau, thì còn phải hẹn làm gì? Lý Tầm Hoan Trong vòng một giờ, tôi cần phải tìm một người Tiểu Phi hỏi Ai? lý Tầm hoan nói kẻ cắp cái túi đó tiểu phi cau mặt làm sao biết kẻ ấy là ai lý tẩm hoan nói đêm hôm nơi khách điếm có mặt ba người của kim sư tiểu quần trừ ra can lôi và triệu đó nhỉ đã chết còn lại một tôi cần tìm người ấy trầm ngâm một lúc tiểu phi hỏi có phải người mặc áo da màu tím theo hoa lưng buộc nhuyễn tiên và bên mép tay Có một tròn đông đen đấy không Lý Tầm Hoan mỉm cười Chỉ nhìn qua Mà nhận được kia như thế Quả là tài đấy Tiểu Phi cũng cười Bộ dạng hắn nhìn qua một lượt Cũng đã đủ nhớ rồi Lý Tầm Hoan nói Tôi muốn nói con người đó Vì chỉ có hắn mới biết giá trị của cái túi ấy Hắn trốn dưới gầm bàn Rồi thừa lúc không ai để ý Lén đoạt mất Có lẽ hắn có chủ ý đến cái túi ấy từ lâu rồi Đã có ý muốn đoạt từ lâu Này mới có dịp Và chỉ muốn cho cha mãnh lạc hướng Nên hắn mới đổi chút trách nhiệm ấy lên vai tôi Thấy tiểu phi làm thinh Lý Tầm Hoan mỉm cười nói tiếp Đây cũng không phải là lần thứ nhất Mà tôi phải đưa cổ mang ách giữa đường như thế này Tiểu phi nói Và sở dĩ cha mãnh biết con đường của các hạng Phải qua cũng chính là do tên ấy mới. Lý Tầm Hoan gật đầu Hắn chứ còn ai vào đây nữa Tiểu Phi nói Để tránh sự hoài nghi của cha mánh Có lẽ bây giờ hắn chưa dám trốn đâu Lý Tầm Hoan mỉm cười gật đầu và nói Chỉ cần trong vòng 5-3 năm sông sáo trốn giang hồ Nhất định sẽ không còn ai qua túc hại được Nếu còn có cơ hội gặp lại Thì chúng ta vẫn sẽ là bằng hữu nhé Và để câu chuyện có vẻ tự nhiên Lý Tầm Hoan cười lớn nói luôn Bởi vì tôi thật không muốn Có một Kiều địch như Túc Hà đâu <cười> Tiểu Phi mở mắt to hơn Bây giờ các Hạ muốn tôi đi ư Lý Tầm Hoan gặp đầu Đây vốn là chuyện của tôi Không có quan hệ đến Túc hạt Và lại Họ cũng không tìm Túc hạt Thì Túc Hạ nên đi đi Tiểu Phi hỏi Các hạ sợ liên lụy đến tôi hay sao? Hay là không muốn đi chung với tôi Tia mắt Lý Tầm Hoan lộ nhiều buồn khổ, nhưng khóe miệng vẫn mỉm cười. Trong lời, không có buổi tiệc nào mà không lúc tàn. Chúng ta sớm muộn gì rồi cũng sẽ chia tay. Sớm muộn đôi ngày cũng không có kém hơn đâu. Trầm ngâm một lúc, Tiểu Phi múc đầy hai chén rượu. Tôi xin kính túc hạ thêm một chén nữa Tiếp chén rượu uống cả một hơi Lý Tầm Hoan cười và ngâm một câu thơ cổ Quyết quân Cánh tần nhất Bội tiểu đũ nhi Đồng tiền vạn cô sầu Giọng cười chưa dứt Thì họ Lý lại gặp mình xuống ho sặc ruộng Tiểu Phi nhìn dưỡng Lý Tầm Hoan một lúc Rồi cũng quay bước bỏ đi Hắn đi thẳng một hơi không ngó lại Hoa tuyết lại lả tả rơi Quang cảnh thật là tỉnh mịch. Nhìn theo bước chân rắn chắc của gã thiếu niên Lý Tẩm Hoan khẽ thở dài lập bẩm: Người bạn nhỏ Thật đấy Tôi không muốn bạn đâu Nhưng tiền đồ của bạn còn dài Cùng đi với tôi Không có lợi phải may nào cả Tôi không muốn đem sự phiền toán nguy hiểm Bất hạnh của tôi Để trao cho bạn Mà cũng không muốn trao cho người bạn nào khác nữa từ đầu đến cuối gã đánh xe cứ đứng tựa bên thành xe như tượng đá đã không nói một lời mà cứ rơi xuống đầu xuống mặt hắn hắn cũng không buồn đưa tay phủ lý tòng hoan uống thêm một chén rượu nữa rồi mới quay qua nhìn gã người hãy đợi ở đây điều lên làm là trồn rụng xác gã hất xả cho tử tế một giờ sau ta sẽ quay trở lại đang cúi mặt gã đánh xe vút ngẩng lên tôi biết chả bánh tuy nhờ vào trưởng lực mà thành danh nhưng đứng đối với thiếu giang làm sao quá được 30 mươi chiêu lý tẩm hoan mỉm cười chỉ mười chiêu thôi chứ gã đánh xe hỏi thế còn cái tên thần hành vô ảnh ngu nhỉ lý tẩm hoan nói khinh công của hắn cao lắm nghe đâu ám khí độc hại nhưng ta vẫn đủ để đối phó với hắn gã đánh xe nói nghe nói môn hạ của cực lạc động người nào cũng khá giỏi về tài ngoại công. Vừa rồi thấy chúng mới động đậy quả nhiên không giống với lô số trung nguyên. Lý Tầm Hoan mỉm cười gắt lời ngã. Người yên lòng, số người ấy không làm ta phải bận tâm đâu. Xát mặt gã đánh xe trầm ngâm, gã nói hết sức e rè. Thiếu gia đừng dối tôi, tôi biết chuyện này nhiều khi nguy hiểm lắm. Nếu không thể, nhất định thiếu gia sẽ không bao giờ để vị tiểu phi ấy đi đâu Lý Tầm Hoan cao mặt Người lại sinh ra chứng nói nhiều bao giờ đấy Gã đánh xe cúi mặt không dám nói thêm Cho đến khi gã gần mặt lên Thì Lý Tầm Hoan đã tới ven rừng và tiếng ho còn vọng lại Tiếng ho kéo dài hòa với tiếng đuốt rơi tạo thành một thứ âm thanh não nguồn Gã đánh xe đầm điển nước mắt Hắn thì thầm như thủ thủy với ai đó Thiếu gia ơi, chúng ta đang sống yên lành ngoài biên giới, tại làm sao lại phải vào đây chịu khổ? Mười năm qua, chẳng lẽ thiếu gia lại không thể quên được nàng hay sao? Hay thiếu gia vẫn còn muốn gặp nàng? Gặp để rồi lại không nói một câu nào? Vừa qua khỏi đường cái, bước vô đến rừng, phong độ của Lý Tầm Hoan vùng biến đổi. Từ một con người dáng sắc quẩy oải, bẩn thần, đột nhiên trở nên nhanh nhẹn lạ thường đôi mắt sáng quắc như xuyên từng lá cây cỏ, tai mắt, tay chân thính giác, xúc giác y như một lúc hoạt động rộn lên. Suốt hai mươi mấy năm nay, chưa ai bị Lý Tầm Hoàn theo dõi mà có thể đào thoát được. Từ nhánh cây không, kẽ đá, mặt tuyết đóng băng, mỗi một vật chỉ cần có địch đi qua là Lý Tầm Hoàn có thể nhận ra một cách dễ dàng. Hành động của họ Lý y như một con thỏ, phản ứng nhanh nhẹn nhưng không hoảng hốt, y như một vũ công tuyệt đỉnh, rôn rập, nhưng vẫn nhịp nhàng, chứ không phải múa may cuồng loạn. Mười năm về trước, hắn đã có một lần bỏ tất cả những gì sẵn có, ảm đạm vượt ra vùng biên ải. Đó chính là lúc tiết xuân thiên. Họ Lý nhớ rõ, gần đây có một quán rượu nhỏ. Khi đến đây, xa xa đã thấy dạng tấm bảng để hiệu quán, và hắn đã cho dừng xe lại mua vài cân rượu. Lý Tầm Hoan còn nhớ rất rõ, rượu ở đây tuy không ngon lắm, Nhưng giữa ngày xuân với non xanh nước biếc đã thu hút khá nhiều du khách thanh niên nam nữ xanh đỏ dập diều. Nhưng bây giờ, bây giờ trở lại nơi, sau khi đã bẵng đi 10 năm biệt biệt, tuế nguyệt chất chồng đã làm cho quang cảnh đổi thay. Những cô bé cuộn tóc trái đào nay đã tay bồng tay ẵm. Những cặp vợ chồng son trẻ nay đã răng long tóc bạc điều hưu. Ngày xưa, cánh hoa đào nở rộ tiết xuân. Bây giờ tất cả đã vùi sâu vào lớp tuyết thành băng giá Chỉ còn một điều họ Lý mong hãy đừng thay đổi Đó là ngôi quán con bán rượu ngày xưa Không phải hy vọng nơi đây sẽ có thể mà về dĩ vãng Mà vì nếu ngôi quán ấy còn Thì nhất định bọn cha mãnh sẽ có mặt ngay nơi đó Lý Tẩm Hoan cứ lao mình theo hướng cũ Mà lòng trở thấy nao nao Sản nghiệp, quyền thế, đôi khi người ta bỏ được chỉ có một việc mà lòng người ta khó nỗi quên, đó là ký ức, đó là dĩ vãng, nó là vật vô hình nhưng con người không tài nào vứt được. Lý Tầm Hoan móc bình rượu nhỏ ra, ngửa mặt uống cạn một hơi rồi lại gặp mình ho sặc sủa, đợi cho cơn ho chấm dứt, hắn mới ngẩng mặt bước đi. và quả nhiên bóng người quán rượu đã thấy thấp thoáng từ xa. Lý Tầm Hoan biết mình đoán không lầm, năm xưa giữa ngày xuân nơi đây du khách sập dìu nhưng bây giờ là tiết đông thiên không ai muốn đặt chân vào chốn hoang sơ này nữa khung cảnh tiêu điều vắng vẻ thuận lợi là nơi trú chân cho khách giang hồ nhất định bọn cha mãnh sẽ dừng ở nơi đây càng gần tới tửu điếm lý tầm hoang chợt cảm thấy hơi lả lạ lại bốn bể im lặng một sự im lặng khác thường Giải hành lang cũ kỹ trống trơn Nhưng tấm ván lót theo đường đá bị nứt hở nhiều nơi vừa đặt chân đến Tâm Vẫn trong tranh nghiến vào nhau nghe cành két Lý Tầm Hoan giật mình lui lại Nhưng trong tự điếm vẫn lặng im Hắn nhún mình qua giải hành lang Một cái thật lẻ và thật nhẹ nhàng Trong trí Lý Tầm Hoan Bắt đầu hơi thắc mắc Hay là bọn cha mãnh Không có ở nơi đây Nhưng không, quạt qua một góc nhà Lý Tầm Hoan bắt gặp ngay trà mãnh Hắn đứng tựa lưng vào vách Nhìn ngay về phía Lý Tầm Hoan đang đi lại Không không phải hắn đứng tựa lưng vào vách khi gần đến lý tẩm hoan thấy hắn đang đứng dựa một trụ cây trước tàu ngựa da mặt hắn sẵn vàng bây giờ sáng ngoét và hai mắt hắn trình trừng dễ sợ trong tàu ngựa vẫn hí nho nhỏ chân dậm nhẹ xuống nền cha mãnh vẫn đứng yên không nói một lời mà cũng không cử động lý tẩm hoan ngó hắn thở phào không ngờ nhưng họ lý ngậm miệng nín ngay chỉ vì đã nhận rõ ra rằng cha mãnh đã không bao giờ nghe ai nói nữa 听着你红尘中的长谈 画板上写着你我的姻缘 不想再许愿 请不吝点赞 只为寻找你太久 是你曾经伤我的眼